Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Ở trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta cũng gặp lại một tác giả cũng lâu rồi mới xuất hiện lại trên kênh của Đất Đồng Radio Tác giả âm sát Người mà thời gian trước đây đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những tác phẩm hay Như là bức ảnh bị ám, kết tóc với quỷ hay là phong ma đối Bộ truyện phong ma đối thì Huy đã phát trong những ngày đầu tiên khi mà mới thành lập kênh Đất Độc Radio. Quý thính giả nếu như chưa nghe những tác phẩm đó thì hãy tìm nghe lại trên kênh nhé. Cũng là những tác phẩm truyện ma dân gian rất là hay. Ngày hôm nay thì âm sắc quay trở lại với một tập truyện có hai tập. Huy sẽ phục vụ trong tối hôm nay và tối ngày mai. Tập truyện mang tựa đề Hôm quỷ ám mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Nằm yên bình bên dòng sông Mã Thơ Mộng Ngôi làng Bến Vĩnh Là nơi có cái nghề làm hồn nổi tiếng Khắp cả vùng lúc bấy giờ Vào khoảng hơn 100 năm trước Làng Bến Mã từng là một nơi Trất âm u Và chỉ có được dạy chục hộ dân sinh sống Người ta cứ tưởng rằng vùng đất ấy Sẽ mãi không được ai biết đến tới nhưng ai mà ngờ được Chẳng vào cái thời điểm mấy chục năm sau Lại có một gia tộc lớn xuất hiện Và lập nghiệp ở mảnh đất căn cõi này Gia tộc ấy mang họ muội Và cái nghề họ đem đến Chính là nghề làm hồn Ban đầu những hộ dân sống trong làng Bến Vĩnh Còn chê cười Họ bảo cái nghề làm hồn thì kiếm được bao nhiêu thế nhưng Trong khi cả ngôi làng chịu cảnh cực khổ Thì nhà họ muội lại luôn trong tình trạng Ăn sung mặt sướng Người hậu tóc nập Thậm chí đèn đuốt quanh năm sáng trăng Thế như vậy Cho nên người dân làng Bến Vĩnh Cũng bắt đầu mày mò làm hồn theo Thế nên kể từ đó Ngôi làng này nổi lên Là một nơi chuyên làm hồn rất là tốt Tuy trạng đến thời điểm hiện tại Ngôi làng đã không còn giữ được Những nét cổ kính Và nhiều xưởng làm hồn như ngày xưa Thế nhưng khi bước chân vào ngôi làng Bến Vĩnh này Không một ai là không biết đến gia tộc Họ muội Giàu có nhất Thử thổi bây giờ Một tiêu chớp bỗng nhiên nổi lên Giữa bầu trời yên tĩnh Lúc ấy là khoảng hơn 11 giờ đêm Trong khi cả ngôi làng Bến Vĩnh Đang chìm trong giấc ngủ mộng mị Thì cơn mưa lạnh lẽo bớt chợt ập tới Một cách vội vạn Cứ như một thói quen vào tầm thời gian này thì người dân sống trong làng Đã không còn một ai dám ra ngoại Bởi vì nơi này được bao bọc Bằng những ngôi mộ Đầy cỏ xanh và triều phong Họ sợ ma quỷ Họ sợ tai họa ập xuống nhà của mình Nên không dám ra ngoài vào ban đêm Dọc con đường đi vào làng Bến Vĩnh Dưới cơn mưa Lại càng thêm âm u và cô tịch Cái tiết trời cuối tháng 7 Giống dị nóng bức mồ hôi ấy thế mà cơn mưa chỉ kéo dài mấy chục phút Người ta đã nhận ra được Một sự lạnh lẽo từ nó truyền tới Trên con đường dẫn ra nghĩa địa ngoài làng Giống dị không có bóng người nào Lúc này lại xuất hiện năm bóng dáng Chạy dội về cái cây lớn Ở tận tít phía trong 5 bóng đen đó không phải ai xa lạ Đó chính là lão muội Và bốn tên thanh niên chuyên đi trộm cắp bậy phá ở trong lại một màn đêm đen đặt lạnh cống ưước nhẹp con đường trang nghĩa địa bình thường đã khó đi nay lại càng thêm bùm lậy nhờ nhớp cơ mưa lạnh lẽo tạc thẳng cho mặt của ba người thế nhưng lão muội chạy đầu tiên lại chẳng quan tâm là mấy lão xâm xâm thẳng về phía trước nhưng cứốc chóc quay đầu lại phía sau nhắc nhở đám người kia đã bằng hại tụ bà dành cái chân nền hậu tộc Đêm này tao nhất quyết phải chặt cho được cái cây kia Làm xong sớm Tao còn chuyện ngủ nữa Giọng nói chua chát vang lên giữa trời mưa Càng làm cho đám người đi theo phía sau Ghét cây ghét đắng Nếu như không phải vì lão trả tiền công cao Thì còn lâu bọn nó mới chịu đi theo Để mà chịu khổ như thế này Lại nhìn về nghĩa địa Của làng Bến Vĩnh Dưới mạng đêm Hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ Đủ hình dạng khắp nơi Ở phía xa tích giữa nghĩa địa Có một cái cây đứng trơ trội ở đó Tuy rằng cái cây đó không cao lớn Nhưng cái nhìn vô Ai cũng phải sợ hãi Mục đích đêm nay lão muội Và đám người này đến đây Cũng chính vì cái cây ấy Đám người chạy theo phía sau của lão muội Gồm có bốn đứa Tên là Tèo, Sủ Tật và Mưu Thằng Tèo là đứa nhỏ tuổi nhất Nó nghe tới lão muội muốn chặt cái cây Trong nghĩa địa Thì nhìn không được trung trảy Nó ấp úng lên tiếng hỏi Ông Mùi à Chút nữa chúng ta Thực sự phải chặt cái cây kia hay sao Cái giọng nói yếu ớt Và hèn mòn của nó vang lên Khiến cho lão Mùi cười khinh thường một cái Lão nói Hê, Mày trộm khắp Cũng biết bao nhiêu người Sao tao không thấy mày sợ chút nào Mà bây giờ tao chỉ bảo mày chặt một cái cây thôi Mày lại sợ vậy hả Nhưng mà Ông Mùi à, Cái cây này Thằng Tèo giọng ấp úng Muốn trả lời Nó muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng bị thằng sổ đập vào lưng nhắc nhở nên đành im lặng. Nếu như cái cây mà lão muội muốn chặt là một cái cây bình thường thì nó đã không nói gì. Đằng này cái cây sừng sững trong nghĩa địa kia lại bị ma quỷ ám, thậm chí người dân của ngôi làng còn thắp hương quanh năm để không bị oan hồn ở thân cây đó quấy phá. Cách đây hơn 100 năm trước, khi đó ở trong ngôi làng Bến Vĩnh, có một vị bá hộ nổi tiếng là giàu có, nhưng tiếng ác cũng đi kèm theo. Lão bá hộ kia thường xuyên sai người hầu đánh đập dân nghèo, thậm chí lão ta còn bắt con gái nhà lành về nhà làm vợ bé cho mình. Có một hôm, lão dựa mắt một cô gái đã có chồng, nhưng cô gái kia nhất quyết không chịu đi theo lão. Thế là lão bá nổi điên, sai người đánh đập chết chồng của cô ta. Khi xác của chồng cô ta còn chưa lạnh, lão lại tiếp tục cưỡng bức cô ấy. Bởi vì quá nhục nhã Cô gái kia đã kéo sát chồng mình ra nghỉ địa Sau khi chôn cất xong xuôi liền treo cổ trên thân cây Sát bên mộ của chồng Người dân làng Bến Vĩnh phát hiện ra Cuối cùng bọn họ đau lòng cho cô gái Nên đã hạ sát cô xuống Chôn cất ngay bên cạnh mộ của chồng cô cái tưởng chuyện tới đó đã xong xuôi Nhưng không ngờ rằng Kể từ ngày chôn sát cô gái Bên cái gốc cây kia Người ta thường hay nghe thấy tiếng khóc nỉ non Gạo thét của cô gái tôi dần dần trong làng Bến Vĩnh Có một lời đồn Oan hồn của cô gái kia vẫn còn vất vượng Ở nhân gian Lúc ấy chưa có ai chứng minh được Nhưng sau đó Gia đình của bá hộ xảy ra chuyện lớn Đầu tiên là lão bá hộ bị chó xé xác Tiếp đó Vợ con của lão mắc bệnh lạ Rồi chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi thôi Cả cái cơ ngơi giàu có của lão Liền sụp đổ đi Sau đó có người nhìn thấy bóng dáng của cô gái gần thân cây kia Rồi lời đồn oan hồn lại nổi hơn Thế là người dân làng Bến Vĩnh Mới lập bàn thợ ở thân cây Chỉ mong sao oan hồn kia không quấy phá cuộc sống bình yên của gia đình họ Đối với chuyện người dân làng Bến Vĩnh sợ một cái cây Khiến cho lão Mùi thấy buồn cười lắm Năm ấy, khi cả nhà của lão đến nơi này để lập nghiệp Xây dựng nhà cửa Lão đã chú ý tới cái thân cây này Tuy rằng lúc đó lão còn là trẻ con, nhưng nhìn qua cái cây, cũng đủ biết nó là một loại gỗ quý hiếm. Đã nhiều lần lão ngỏ ý với cha muốn chặt cái cây kia đi, nhưng bị ngăn cản. Lão ta ghét nhất là cái kiểu tinh ma tinh quỷ. Nhưng khi đó lão vẫn còn chưa nắm quyền, nên chỉ im im coi như xong chuyện. Thế mà dạo gần đây có một đơn hẹn làm hồn rất quan trọng, đến lão mới quyết tâm chặt cho kỳ được cái thân cây đó. Số là ông cụ của nhà bác trưởng làng bệnh Nặng Nghe bác sĩ nói Không qua khỏi một tháng Nên bác trưởng làng mới tìm tới nhà của lão muội Nhờ lão làm cho một cái hồn thật tốt Làm bằng chất liệu cực tốt Tiền bạc không thành vấn đề Lúc đó Lão Mùi cũng không nghĩ ngợi nhiều Tiền đồng ý ngay Nhưng khổ nổi là khi nhận đơn hàng xong Lão mới hay tin Cái lô gỗ quý kia không chuyển về làng bệnh Vĩnh kịp được Thế là lão mùi mới to gan lớn mật Thuê đám người đầu đường xóa chợ này Đi chặt trộm cái thân cây kia Đám người trong làng Bến Vĩnh Chắc chắn sẽ không cho lão chặt cây đi Cho nên lão mới cố tình đi chặt Vào buổi đêm Để cho bớt phiền phức Vào cái thời buổi phát triển này rồi Cái nghề làm hồn ở làng Bến Vĩnh Cạnh tranh nhau dữ dội Nếu lão mà buông cái mối làm ăn này ra Thì biết bao giờ mới gặp được Một đơn hàng tốt như vậy chứ Nghĩ trong bụng như vậy Lão Mùi lại càng thêm quyết tâm Lão tính sơ sơ cái thân cây kia rồi Lão sẽ lấy một ít gỗ Để làm nắp hồn cho ông cụ nhà trưởng làng Còn số gỗ còn lại Lão sẽ làm một cái hồn khác tốt hơn Để bán cho kẻ giàu Cái mưa càng lúc càng yếu chận Lão Mùi nhìn thấy cái cây kia Càng lúc càng gần hơn Thì lòng trở nên nông nóng Lão hét với đám người phía sau Giọng điệu dọa nạt Ông đầy sợ đám người kia ồn ảo Cho nên mới chặt vào ban đêm càng nào nhắc thì đi dậy đi chứ làm cho ông đó mà cứ bày đặt cái tật sợ sạch là tao ghét lắm đó. Lão mùi cười khẩy một cái rồi nói tiếp: <cười> "Nhưng mà tiền công đợt này hơi bị hơi đó nghe." Nghe đến tiền, tí mắt của bốn thằng kia liền sáng lên. Thằng Tèo sợ lắm, nhưng mà nó nhớ lại đồng tiền mà lão mùi thường hay trả cho bọn nó sau những buổi làm giả thì đành cắn răng chấp nhận. Tiền lão mùi cho bọn nó rất là nhiều Đủ để cho bọn nó ăn tiêu Suốt cả một tháng trời Thằng sổ có cùng suy nghĩ với anh em mình Hắn ta cười lên một cách nịnh nọ <cười> Ông ơi Thằng tèo nó giác gan như vậy Thôi chứ làm việc tốt lắm Ông yên tâm đi Đêm nay bọn tôi nhất định sẽ đúng cái cây kia cho ông Không để một cái lá nào đâu Lão muội nghe thằng sổ đảm bảo Thì gật đầu qua loa Nhưng trong bụng thầm nghĩ Bọn thằng sổ là những đứa mê tiền Đúng là những người có tiền thích thật Nghĩ vậy Lão muội càng thêm mong muốn chặt được cái cây kia Lão nghĩ đến chuyện số tiền mình thu được Thì thèm nhỏ giải ra Lão nhất định phải nhanh chóng đốn cái cây kia đi Cho bằng được thì mới vừa lòng Cơn mưa bao phủ làng Bến Vĩnh vốn to là như thế Nhưng chỉ kéo dài dài 30 phút Liền nhỏ giận rồi tắt hẳn đi Lúc này đám người của Lão muội Cuối cùng cũng đã đến được gốc cây trong nghỉ địa Lão Mùi tiến lại gần cái cây đầu tiên Trên môi của lão Nở ra một nụ cười tham lam Và đầy thâm độc Cái cây kia không cao lớn mấy Nhưng lá cây rạm rạp Tán lá xùm xuê Che phụ cả một khoảng đất trống Ở trên thân cây có một cái bàn thờ nhỏ Cắm đầy nhan Thậm chí dưới gốc cây Còn đầy những tro tàn Đã bị ướt nhẹm đi Lão muội cầm đèn pin Sôi thẳng vào cái cây Lúc này lão mới phát hiện ra Ở bên cái cây có hai ngôi mộ đắp bằng đất Lão ta nhãn miệng cười Giọng nói khàng khàng vang lên Hề, Bọn mày chết lâu như thế rồi Còn chiếm cái cây làm cái gì Thôi thì để tao chặt đi làm hồn cho kẻ khác Mà còn đỡ tôn công người dân ra thấp nhàng nữa Cái giọng mang theo sự ngạo mạn Của một người ăn sung mặt sướng Vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh Càng trở nên thâm trầm Và đáng sợ Lại nói một chút về Lão muội Lão năm nay cũng đã ngoài 60 Nhưng khác xa với thân hình mập ú của cha mình Lão muội có một dáng người gầy gọc Hai mắt trũng sâu Dưới mắt thầm đen Con ngươi đầy những tia máu Trước đây Lão muội cũng không tàn tạ như vậy Khi mới tiếp nhận gia tài cha ông Lão Mùi vẫn còn là một tay ăn chơi có tiếng Thế nhưng làng bến vĩnh đột ngột phát triển Nhiều xưởng tiệm làm hồn nổi lên kèm theo một sự cạnh tranh khốc liệt, càng làm cho Lão muội thay đổi hơn. Tuy nói rằng nhà Lão muội không còn giàu có được như xưa, thế nhưng ở trong làng cũng được xem là của cải dư giả. Tuy Lão muội cha đường luôn được chào đón, nhưng Lão lại không cam tâm. Vì sao cái nghệ của gia tộc Lão lại bị cái đám dân hèn mọn này học theo để mà làm giàu chứ? Vì thế mà Lão muội đã nhiều lần chống đối lại đám người dân, cũng như việc chặt đi cái cây này vậy. Trở lại lúc này, lời nói của lão muội vừa dứt thì không hiểu sao lại có một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Cũng không biết có phải là gì trời vừa mới mưa xong hay không mà cả bốn thằng đang đứng phía sau đều cảm thấy lạnh sóng lưng. Thằng Tèo trung trảy, nó chà sát hai tay bất chợt lên tiếng nói với ba đứa còn lại. này tụi bay ơi, tao cứ có cảm giác ướng ướng sao đó. Lão mùi chữ bẫy ở trước mộ của cái thứ kia. Có khi nào mình chặt cái cây này xong thì Nổi đến đây, nó liền ngậm miệng lại. Hai thằng mưu và tật cũng thấy sợ. Tuy rằng bọn nó trộm cắp khắp nơi, nhưng toàn lấy của người sống, chứ không có bao giờ lấy của người chết đâu. Đây là lần đầu tiên bọn nó phải chặt một cái cây từng có người treo cổ, thì làm sao không sợ cho được. Cả hai đứa bọn nó nghe thằng Tèo nói xong, thì liền nhích lại gần thằng Sủ Hưng. Thằng tật lấp bấp nói, đã Đà Cà, Hay là tụi mình đừng có nhận cái mối này nữa Chứ em thấy sao sao đó Ờ Nhỡ đâu cái thứ kia có thể Thì tụi mình bị quạt chết không Thằng Mưu cũng bài ra cái bộ mặt sợ sệt Gương mặt trắng bệt mà hỏi Nhưng đối với thằng Sủ thì khác Mấy cái mà ba thằng này Sợ chết kiếp Thì nó lại không sợ chút nào Nó nhìn ba thằng kia bằng ánh mắt kinh thường Nó sống trong cái làng Bến Vĩnh này Bao nhiêu năm Lúc nào cũng nghe đồn Về oan hồn gần gốc cây Nhưng đã bao giờ nó thấy được tận mắt đâu Ở sâu trong tâm trí của thằng Sủ Chuyện ma quỷ chỉ do mấy lời đồn đại Của mấy bà bán hàng ngoài chợ truyền tai nhau mà thôi Tuy tự nhủ trong lòng là như vậy Nhưng ở trong thâm tâm của nó Cũng có một chút sợ sạch đối với chuyện này Thằng Sủ thấy thái độ của bản thân Càng lúc càng hèn nhát Liền mở miệng ra à, Tụi bà cứ yên tâm đi Trộm của ai mà chẳng phải trộm Hơn nữa người lấy cái cây là lão mùi. Chứ đâu phải tao như tụi bà đâu. Có cái gì mà lo sợ chứ. Nghe thằng sổ nói vậy, ba đứa kia cũng không yên tâm lên được chút nào. Có ai mà như lão mùi với thằng sổ đâu. Trộn đồ của người chết, mà cái mặt không một chút sợ sệt hay ăn năn nào. Lúc này, lão mùi từ trong suy nghĩ của mình tỉnh táo trở lại. Lão nhìn bốn thằng kia, sau đó quát mắng một cái không kiên nhẫn. Nè, Tụi bây, mau mau bắt tay vô chặt cái cây kia cho rộ đi Chứ tụi bây cứ đứng nói chuyện hoài Lỡ đám dân trong làng thấy được Thì lại mệt thêm đó Lão ta vừa mắng vừa nghỉ trong bụng Cái đám dân sống trong làng bến vĩnh kia Đúng thật là cứng đậu Lão chỉ xin chặt cái cây này thôi Mà bọn họ mãi không cho Nếu như không phải là lão sợ phiền phức Thì làm sao có thể lén lén lúc lúc Đi chặt cái cây vào ban đêm được chứ Bốn thằng kia nghe lão muội quát lên Ti sức hôn dậy Tăng sổ nhìn lão muội Nịnh nọt nói <cười> Ông bị tâm đi Chặt cây là nghề của tụi con rồi Tụi con sẽ nhanh chóng đem nó về cho ông Nói xong Tăng sổ liền quay đầu Chỉ đạo ba thằng kia bắt tay vào công việc chặt cây Ba thằng tèo Tật và mưu Lúc này mới lấy đồ đạc để chặt cây ra Động tác của bọn nó Vô cùng nhanh nhẹn Tựa như đã làm qua rất nhiều lần Lão Mùi nhìn thấy cảnh này thì cũng yên tâm hơn phần nào. Lão thuê đám người này chủ yếu vì bọn nó kính miệng mà tiền công lão cũng đã trả cũng ít hơn so với cái đám trộm cấp khác nên lão mới đồng ý. Lúc đầu lão còn sợ bọn nó không biết chặt trộm cây nhưng bây giờ nhìn bọn nó tháo vác như thế lão Mùi liền nở một nụ cười đầy đáng sợ. Lão tự làm bẩm <cười> Đợt này giàu to rồi. Cái cây này làm nắp hồm chôn củ nhà trứng lạng xong. Vẫn còn dư giả một đống như chẳng trời Rồi lão nhìn về phía cái thân cây trước mặt Nụ cười trên môi Lại càng lớn thêm <cười> Gỗ ngọc am Mày mau mau về nhà của tao đi Lão mùi cứ chìm đắm Trong cái suy nghĩ tham lam của mình Mà không hề phát hiện ra từ lúc nào Ở phía sau lưng Lại xuất hiện thêm một bóng dáng Dưới ánh sáng lợn mờ của đèn pin Bóng dáng kia lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một chốc thôi Đến khi nhìn kỹ lại Thì ở trên mặt đất Đã không còn một thứ gì Ngoại trừ những ngôi mộ Đắp bằng đất Trong nghĩa địa làng Bến Vĩnh Ở phía chỗ thằng Sủ Lúc này thằng Sủ đang cầm dụng cụ Tiến lại gần gốc cây để bắt đầu làm việc Hai thằng mưu và tật trần chừ một lúc Rồi cũng nhập cuộc Riêng mỗi thằng tèo thì vẫn đứng im một chỗ Nhưng lúc thằng Sửu đang làm việc Thì thằng Tèo không biết từ lúc nào Lôi từ trong túi ra một bó nhan thơm Nó lén lén lung lút tiếng lại gần hai ngôi mộ kìa Bởi vì trời quá tối Nên không ai chú ý tới nó Thằng Tèo chậm chạp đốt mấy cây nhang lên Sau đó cắm lên trên hai ngôi mộ Nó chắp tay thành tâm Đầu cúi xuống Miệng làm bẩm Hai người sống lên chết thiên Tôi cũng là nhận tiền của người ta Nên mới, mới phải làm việc ác ôn thôi Sau này nếu muốn báo thủ Hay đổi lại cái thân cây Thì cứ tìm đau mùi Tụi tôi không biết gì hết á Nổi tới đây Tèo lại ba lại Rồi tiếp tục lên tiếng Hai người chết cũng lâu rồi Đừng cứ chiếm mãi cái cây này nữa Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn pin Màu khối vấn vít khắp nơi Tạo ra một khung cảnh huyền ảo Thằng Tèo nhìn chăm chăm Vào mấy cây nhang đang cắm trên mặt đất Nó cũng không hiểu sao Mà lại cảm thấy có chút nôn nóng Và bất an đến lạ thường Nó thật sự muốn ngăn cản đám thằng sủ Nhưng mà số tiền lão muội cho Đúng là vụ dỗ lớn đối với bọn nó Thằng Tèo đấu tranh tư tưởng một hồi Cuối cùng cũng lại thở chạy một cái Rồi quay lại chỗ mấy thằng kia Khi bóng dáng của thằng Tèo đã khuất xa Mấy cây nhang cắm trên mộ của người vợ Đột nhiên bùng lên một đám lửa nhỏ Sau đó tắt ngúng đi Đám lửa kia rất nhỏ thôi Nhỏ tới mức không ai thấy được Và biết được nguy hiểm đang đến gần bản thân của mình Trời càng về khuya càng lạnh Nghĩa địa của làng Bến Vĩnh Là nơi đáng sợ nhất Là nơi mà người dân nơi đây Không dám bước chân vào lúc dậy đêm Ở nơi đây có một thân cây gỗ ngọc am Loại gỗ mà người ta tưởng hay làm Ra những loại hồn tốt Mà lúc này đây Cái cây được người dân tắp nhang quanh năm Lại đang bị một đám người chặt mất đi. Sau hai tiếng đồng hồ lây quay Cuối cùng thì cả bốn thằng Cũng hạ được thân cây kia xuống đất. Bọn nó đi chặt hết những cái tán lá Theo chỉ quy của lão muội Và để lại cái thân cây to lớn trơ trội Nằm lăn lóc trên mặt đất. tăng sổ phước dụng cụ xuống đất Nó mệt mỏi tránh xa cái thân cây kia ra Kiếm một góc trống ngồi xuống Nối với ba thằng bên cạnh. Mà chết tao rồi Chỉ là một cái cây bình thường thôi Mà hành xác tao như thế này Mai mà tiện công cao Chứ không tao cũng không có thèm chặt cái cây này đâu Mà cũng biết lão mùi á, Lấy cái cây làm gì Chẳng lẽ lão tính làm hồn hay sao Thằng Tèo liền nhanh nhẹn nói Em nghe nói á, Là ông cụ nhà trưởng lạc sắp chết chúng lạc tới nhà lão mùi đặt cái hồn thuốc Chắc là lão chặt cái cây này á, Để làm cái hồn đó chứ gì Thằng Tèo nói tới đây Thì dừng lại thở một chút Rồi tiếp tục lãm nhảm Mà cũng biết lão nghĩ cái gì nữa Ai đời để đi chặt cái cây của người treo cổ Tôi làm hồn cho người chết chứ Thôi thôi, mày im cái mộng đi Đấu luyên thuyên là giỏi Chưa chờ thằng Tèo nói xong Thằng Sổ đã trận mắt quát lên Thằng Sổ ghét nhất là những người mê tính dị đoan Nó nghe ai nói bậy Là nó sẽ chửi ngay Ba thằng tật Mưu và Tèo cũng biết ý nên im lặng đi Nhưng cả ba đều có chung một nỗi sợ Không hiểu sao bọn nó lại thấy bất an Và lo lắng một cách lạ thường Cơn gió bỗng từ đâu thoáng qua Mang theo hơi lạnh trùng cả mình Cả ba thằng đều không nhìn được nuốt xuống nước bọt Có tiền thì thích thật Nhưng mà lúc nào cũng phải sợ hãi như thế này thì sao mà tụi nó sống cho nổi chứ Nhưng mà bây giờ bọn nó Cũng không thể dừng lại được nữa rồi Bởi vì cái cây kia cũng đã bị chặt xuống Giờ chỉ có nước đem về nhà cho lẩu muội thật nhanh mà thôi Thằng Tèo bỗng nhiên lên tiếng Sau đợt này Tao với tụi bây đi xin bùa phòng thân đi Chứ tao thấy sợ sợ sao Thằng Mưu gạch đầu tán thành Ừ tao cũng nghĩ vậy á Tao có cái cảm giác không có lạnh lắm mì ơi Thằng Tật lại hùa vô Ừ đi Để lấy tiền xong á Cả đám mình lên thị xã xin bộ đi Trong khi cả bốn thằng đang ngồi nghỉ ngơi phía bên này Lão Mùi lúc này đứng dậy khỏi chỗ Lão mòn men tiến tới gần thân cây Cái đèn pin trên tay trung lên vì sự kích động của lão ta Mùi thơm từ thân cây bốc ra Khiến lão không nhìn được muốn sợ lên nó Mà lão cũng không đợi kịp mà sợ lên thân cây kia Tuy cái cây gỗ bây giờ vẫn còn giỏ sần sùi Nhưng cái ngửi thấy mùi thơm của nó Lão nhận ra được một giá trị rất lớn Lão Mùi bỏ cái đèn pin xuống đất Hai tay sợ lên thân gỗ Giọng nói thèm thuộc cậu tốt gỗ tốt Ông phải đem số gỗ tốt này về Trời ơi đợt này giàu to rồi <cười> Nói xong Lão Mùi vuốt ve thân cây một chút nữa Chào quay sang bốn thằng kia ra lệnh Nè Tụi bay coi thời gian không còn sống nữa Mà mau chuyển cái thân cây này về xuống nhà ông nhanh đi Lỡ đầu tụi kia thức ra đồng sớm Thấy thân cây bị chặt Lại ôm ảo bây giờ Lời của lão mùi vừa dứt Bốn thằng kia cũng đứng dậy Tuy rằng bọn nó ghét lão mùi lắm Nhưng bây giờ lão còn cầm tiền công của tụi nó Lỡ đâu làm cho lão tức Thì chỉ có tiền mất tật mang mà thôi Thằng tèo nhỏ tuổi nhất trong đám Nó đi theo sau ba thằng kia nhịn không được Nó khẽ chửi <cười> Lên mặt cái gì chứ Nếu mà quan hồn kia có thiệt Tôi chỉ mong nó tìm ông Tôi cho ông một trận thôi Giờ đi nó cứ lậm bẩm như thế Sau khi thấy đám anh em hị hục Chuyển cái thân cây ra hướng xe đẩy Thì nó mới tỉnh táo trở lại Mà chạy ra giúp họ một tay tăng Tèo là một đứa nhát gan Trước khi ra khỏi nơi cái cây Đã bị chặt hạ xuống tận gốc kia Nó không quên ngoái nhìn lại một cái Và chẳng hiểu sao Nó thấy sợ hãi đến lạ thường Cũng không biết vì sao Thằng Tèo tự an ủi bản thân Rồi bỏ qua những suy nghĩ điên khùng đó Mà đi theo đám ba thằng kia ra bên ngoài Khi bóng dáng của năm người Giữa quốc khỏi nghỉ địa Thì những tán lá bị vứt bỏ trên mặt đất Bỗng nhiên trung lên một cách mạnh mẽ Trong không khí lạnh lẽo Một tiếng khóc ai oán vang lên Lúc gần lúc xa Lúc trỏ lúc yếu Báo hiệu một chuyện khủng khiếp Sắp diễn ra Trời càng về khuya càng lạnh lẽo Bộ không khí âm trầm và u ám Gần như bao phủ khắp nơi Trên làng Binh Vĩnh Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió lướt qua Làm cho tán lá xào sạt vào nhau Tạo nên âm thanh như tiếng khóc Ai oán của một người phụ nữ Cứ ngỡ là đám mây đen kịch kia Sẽ kéo dài mãi cho tới sáng thế nhưng ai ngờ được Ngay khi tiếng gà kháy vang lên Thì mặt trăng tròn tháng 7 Đã từ từ lộ ra Sau đám mây thâm u Đúng là trăng trầm tháng 7 Ánh sáng của nó chiếu trội Gần như khắp các ngõ ngách Con đường bùng lầy từ nghĩa địa về làng Lại càng hiện ra thêm rõ ràng Cả bốn thằng thở ra hồng học như trâu Mới có thể kéo được cái thân cây kia Ra tận chỗ giống cái xe đẩy Cứ nghĩ là thân cây này nặng lắm Cũng tầm 4-5 người Là có thể đưa đi nhẹ nhàng Nhưng ai lại ngờ được rằng Đến khi đẩy đi Bọn họ mới biết nó nặng cỡ nào Nhưng kể ra cũng lạ, lúc bọn nó chặt cái thân cây xuống cũng đâu có nặng đến như thế. ấy vậy mà bây giờ cả bốn thằng cảm giác như cái cây kia nặng thêm rất nhiều. Dọc đường đi cả đám chỉ biết im lặng, nhưng ở trong lòng mỗi đứa đều có một nỗi sợ như nhau. Ngay cả thằng sổ to gan nhất, mặt mũi cũng có chút nhợt nhạt đi. Cái thân cây ở trên tay bỗng nhiên nặng thêm như vậy, thì đứa nào lại không sợ được chứ. Sau nửa tiếng giật lộn với đám bùng lầy trên đường Cuối cùng thì cả bốn đứa Cũng thành công đem được thân cây kia Ra chỗ cái xe đẩy Đặt thân cây ngay ngắn lên xe Thằng sổ mệt mỏi giút mồ hôi Bàn tay chai sần của nó vỗ mạnh lên thân cây Cố ý cười khà khà <cười> Con mẹ nó Cái cây tổ chà gì mà nặng ghê gớm Lúc đầu hạ xuống cũng đâu có nặng như vậy bảo bây giờ dắt lên đó, Làm tao tưởng có ai ngồi trên đó nữa chứ Thằng sổ nhìn về phía nghỉ địa cho nói tiếp à, Đợt này giao cho lão mùi xong Tao phải lấy tiền công đi mua một chậu mồ vậy Nhấu cho đã đợi mới được Thằng sổ cứ vô tình nối tiếp Mà không nhận ra sắc mặt của anh em nó Đang dần dần cứ ngắt đi Ngày thường mỗi thằng tèo sợ đã thôi Bây giờ tới ngay cả thằng tật Và thằng mưu Mặt mũi cũng tái xanh vì quảng sợ Trộm của người chết Bình thường nghe tôi đã kiếp đảm rồi Thế mà bọn nó còn dám làm ra Đã vậy thằng sổ còn bô bô cái miệng lớn hơn Thằng Tèo trục trè lên tiếng Đại ca Em cứ tới sao sau đó Em sợ là Nó nuốt nước bọt một cái Rồi mới nói tiếp được à, Em sợ là trên thân cây kia Thật sự có quỷ đó em Bậy bạ Chưa chờ thằng Tèo nói xong Thằng sổ đột ngột quát lớn Ở trong bụng của nó đầy những suy nghĩ khoan đường Nhưng nó lại cố tình bỏ đi Bởi vì nếu ngay cả nó cũng sợ Thì cái đám ba thằng kia nhất định sẽ bỏ chạy Đến lúc đó Ngay cả một cắt tiền công Lão muội cũng sẽ không trả Tuy ma quỷ đáng sợ thật Nhưng làm cái gì đáng sợ bằng cái nghèo chứ Nhìn thấy gương mặt của ba đứa kia Thằng sủ xuống giọng an ủi Ờ Nếu mà có quỷ thật á, Thì quỷ kia nó cũng đi tìm lão muội thôi Lão mới là kẻ trộm mà Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc Không có liên quan đâu Tuy thằng Sủ đã nói như thế Nhưng nỗi sợ của ba thằng Tèo, mưu và tật Cũng không vơi đi một chút nào Cả ba thằng đều nghĩ thầm trong bụng Tuy rằng bọn nó không ăn trộm Nhưng chính là kẻ thông động Là kẻ tiếp tay cho lão muội chặt đi cái cây Bộ không khí bỗng chốc trở nên u ám Và ngột ngạt đến lạ thường Thằng Sủ thấy dậy liền trởn mắt Nhìn ba thằng đồng bọn khinh thường, nó nói Thôi tôi tụi bay có ngồi đây sợ cũng vô ít rồi. Bây giờ mau đứng lên, phụ tôi đem cái thân cây này về nhà lo mùi. Tới lúc đó nhận tiền công xong là coi như xong. Còn chuyện gì thì cứ để lâu lo. Ba đứa kia cũng chỉ biết gật đầu. Bọn nó nghĩ ngợi lời nói của thằng Sủ. Cũng đúng, liền lục tục đứng dậy, cùng thằng Sủ đẩy xe ra con đường, đi vào trong làng. Đoạn đường từ nghĩa địa trở về làng Bến Vĩnh cũng không tính là xa. Chí là... Đi dọc đường cây cối xung xuê Nên phải mất mười mấy phút Mới có thể tới nơi Lúc bọn nó đi theo lão muội tới đây Thì con đường này đầy bùng lầy Lại bị mây đen che kín Nên không nhìn thấy rõ Nhưng bọn nó cũng đã lẩm nhẩm Nếu như đẩy thêm cái xe và thân cây Thì cùng lắm chỉ cần khoảng 20 phút Là tới ngôi làng ấy vậy mà nãy giờ bốn đứa đẩy xe hơn nửa tiếng Vẫn không thấy con đường kia đâu Xung quanh bọn nó chỉ toàn là mồ mã Nằm ngang dọc Những tán lá cây đung đưa theo từng cơn gió Làm cho nơi này càng thêm quỷ nhị Cả bốn thằng đều nhận ra có cái gì đó không đúng Thế nhưng lại chẳng có thằng nào dám lên tiếng Bọn nó cứ cúi đầu Lúi húi Cùng nhau đẩy xe về phía trước Lại đi thêm mười mấy phút nữa Cuối cùng thằng Tèo cũng không chịu đựng nổi Rột trè hỏi Đại ca hả Có phải chúng ta đi lộn đường rồi không sau nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi Mà vẫn chưa ra khỏi nơi này vậy Thằng Mưu nghe vậy cũng gật đầu li lẹ Ờ đúng á, thằng Tèo nói đúng đó rồi ca Tại sao em thấy con đường này nó lạ quá Khác như cái khi chúng ta theo lão mùi tới đây á Tuy rằng khi đến trời rất tối Nhưng bọn nó vẫn nhớ rõ cái con đường này Thế nhưng tại sao bây giờ càng đi Bọn nó lại càng thấy lạ như vậy không biết Thằng Tật nãy giờ im lặng Bây giờ mới quản loạn nói ờ, có, có khi nào tụi mình bị, bị ma giận không Lời của thằng tật vừa dứt Thì bốn đứa đều trầm ngâm Tuy bọn nó không nói ra Thế nhưng rõ tràng lại đồng ý Với giả thuyết của thằng tật Bị ma dẫn Bị ma dẫn đường Là điều mà bọn nó không thể tưởng tượng ra nổi Bởi vì tuy tụi nó lớn lên Ở trong ngôi làng Bị mồ mã bao vây Thế nhưng từ bé cho tới lớn Rất ít khi Nghe đến chuyện ai đó bị ma quỷ dẫn đường Mà nếu có ai bị Thì sau một đêm họ cũng trở về an toàn Nhưng tại sao lại là bọn nó bị chứ? Hay là do cái thân cây này đây? Cả bốn đứa không hẹn Mà nhìn thẳng về phía thân cây Đang nằm trên chiếc xe đẩy Thằng tèo phu thức lùi ra phía sau Nó lấp bắp để ca Hay là mình được có đem cái cây này về xưởng của lão mùi nữa Em, em sợ ờ, Đại ca ơi Em không cần tiền đâu để cả trả cái thân cây này về chỗ cũ đi Thằng thật cũng xanh mặt nói Tới nhưng thằng sổ lại không nghe Còn quát lên à, Tụi bây cầm miệng là hết cho tao coi Cây thì cũng chặt xuống rồi Bây giờ không đem về uống phí lắm Nổi tới đây Thằng Sổ liền cười mẻ Nếu mà trên cái cây này có quỷ thật á, Thì lúc cả đám chặt cái thân cây xuống á, Đã bị quạt chết rồi Chứ sao mà phải chờ tới lúc này Do tụi bây sợ bóng sợ gió thôi Nh Nhưng mà cái cái con đường này Thằng Mưu ấp úng thế nhưng thằng Sổ lại tỏ ra không sợ Mà nó cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh Rồi mới nói Ừ, chắc là có lẽ do bọn mình đi lạc đường thôi Bây giờ đi thêm một chút nữa là ra tới làng bây giờ đó Thay vì tụi bay ngồi đi lãm nhảm Thì mau đứng dậy để xe giúp tao đi Nói tới đây tăng sổ cố giữ lại tỉnh táo Bộ mà nhanh cái chân lịch Để sáng mai dân làng đi ra đồng sớm Thấy chúng ta thì mệt lắm đó Tụi bay cũng biết cái miệng của họ rồi đó Cứ mỗi lần chửi là y như chửi không ngừng vậy Ba thằng kia nghe thằng sổ nói thấy cũng đúng Thấy vì ngồi sợ Bọn nó nên tìm lượng về thì tốt hơn Tuy rằng đã như vậy Nhưng vẫn sợ Trong lòng của ba đứa kia chung một cái suy nghĩ Đó chính là trả cái cây này trở về chỗ cũ Lời đồn đại về quang hồn treo cổ kia Đâu phải tự nhiên mà có Thế nhưng tụi nó biết chắc chắn rằng thằng sổ sẽ không nghe Và còn chửi bọn nó một trận nữa Thế là cuối cùng cả bốn điều im lặng Tiếp tục công việc của mình Gần 3 giờ sáng, cả khu trần dọc con đường nghĩa địa làng Bến Vĩnh, yên tĩnh tới lạ kỳ. Tuy rằng cả bọn luôn an ủi với bản thân rằng, họ chỉ đi lạc đường thôi. Thế nhưng ai ai cũng rõ ràng là cả đám bị ma dẫn đường đi. Xe đẩy càng đi lâu thì nỗi sợ trong lòng lại càng lớn thêm. Tiếng gỗ và lớp xe ma sát vào nhau tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Giữa bầu không khí căng thẳng thì tiếng động đó càng trở nên đáng sợ hơn. Thằng Tèo lúc này đã trung rảy tới mức suýt đứng không dững mặt mũi trắng mệt dọa người Tuy nó cố giữ bình tĩnh hết mức có thể thế nhưng trái tim lại đập mạnh thì lạ thường Đoạn đường dưới chân càng lúc càng thêm gặp gần nhưng thân cây ở trên xe vẫn không sốc nảy một chút nào Nó vẫn nằm im trên xe tựa như có một thứ gì đó đang đè lên mà giữ chặt Cả bốn càng đẩy xe đi lại càng thêm thấy xa Lần này thật sự chết chắc rồi. kỳ còn đang lây quay đi tìm đường ra thì bỗng dưng ở phía xa xa tiếng gà gáy vang lên. Đến lúc này cả con đường âm u dường như trở lại bình thường. Chỗ gặp gần ở dưới chân cũng biến mất không một chút dấu dết mà con đường dẫn vào ngôi làng Bến Vĩnh cũng dần dần hiện ra sau cái đám cây xung xuê. như một điều kỳ lạ giờ phút này cả bốn thằng gần như không còn quan tâm đến gì nữa. Mà đẩy xe như điên về phía trước Bọn nó cần gì quan tâm Dạo giờ phút này suy nghĩ duy nhất trong đầu Chính là đem cái thân cây này về Giao cho lão mùi Nhận tiện công xong Thì không dính chán đến thứ suối quẩy này nữa Thằng Sổ nhìn ngôi lạng lúc này càng gần mình Thì cười một cái trỏ sung sướng Nó quay đầu Nối với ba đứa phía sau đó Tụi mày thấy chưa Tao đã báo lạc đường mà không nghe Bây giờ tìm được đường ra rồi đó Ba thằng kia cũng thở phào một cách nhẹ nhõm. Mai mà tụi nó tra khỏi được con đường trong nghĩa địa kia. Nghĩ lại, cả đám không dám nhịn lui một chút nào. Lúc này bỗng nhiên cơn buồn tiểu của thằng Tèo nổi lên. Nó nhịn không được nữa. Từ lúc bị lạc đường nó đã mắc lắm rồi. Đến giờ đã tra khỏi nghĩa địa, thì sao có thể nhịn được chứ? Thằng Tèo rụt rè nói: "Đại ca, em mắc tiểu quá. Anh đợi em đi một chút được không?" <cười> "Mày đi đi." Có chận đi cả ra quần bây giờ đó Có thêm thằng Tèo Thì cả đám đỡ hơn một chút sức thôi Chứ không có nó thì ba tuổi nó Vẫn có thể đẩy xe đi được huống chi là giờ chỉ xin đi một chút thôi Thằng Tèo nghe vậy thì cười xòa một cái Rồi dừng chân bên đường để đi tiểu Cơn bùn bực cuối cùng cũng được xả ra Làm cho nó cảm thấy khoan khoái vô cùng Thằng Tèo giữa đi tiểu giữa hát nghiêu ngao như một thằng điên Đúng lúc này Ngay khi nó kéo cái quần lên Thì cặp mắt vô tình lướt qua bóng dáng Của ba thằng Sửu, tật và mưu ở phía xa Đột nhiên hai mắt thằng Tèo trợn lớn Môi lưỡi đắng nghét Các người trung lên một cách bẩn bật Thậm chí ngay cả quần Cũng không kịp kéo Các người nó đang trơi vào trong một tình trạng quảng hốt Mặt bụi tái mét Chân như bị chôn cứng một chỗ Nó làm bầm Không thể như thế được T Tại sao Thứ đâu lại ở trên xe được chứ Lúc này gió lạnh từ đâu Nước ngang qua Dưới ánh trăng sáng tỏ ở đằng xa Có ba người đang hì hụt Đẩy chiếc xe nặng nhọc Mà ở trên xe đó Ngoại trừ thân cây kia ra Lại còn xuất hiện thêm một cái bóng Của một người đàn bà À ơi Đi đâu cho tiếp đi cùng Đói no tiếp diệu Lạnh lùng Tiếp cam Giọng hát lạnh lẽo mang theo oán hận Vang lên giữa bộ không khí trầm lặng Người con gái ngồi trên thân cây Mặc một bộ quần áo màu trắng Nhưng nếu nhìn kỹ Thì sẽ thấy rất nhiều chỗ bị trách trúi đi Mái tóc dài của cô ta Che khuất gần hết cả khuôn mặt Thế nhưng ở dưới cổ Lại xuất hiện một dấu lặng in sâu Và dường như cái dấu đó Còn đang trướm máu đỏ ra Chưa bao giờ thằng Tèo lại muốn mắt mình Mờ đi như lúc này cả Nó nhìn thấy người con gái kia Nghe được tiếng hát của cô ta Thế những mấy đứa đang đẩy xe Thì hoàn toàn không có một chút phản ứng nào Đặc biệt là tật và mưu Theo như Tèo nhìn thấy Thì người con gái kia rất gần hai đứa nó Nhưng không một ai phát hiện ra cái gì Hay là bọn nó không nhìn thấy sao Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu của thằng Tèo Nhưng nó lại không có lời giải đáp Dào giờ phút này Nó thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi đây Muốn bỏ mặt hết ba thằng đồng bọn Để đi một mình Thế nhưng nó làm không được Tiếng gió thổi lướt qua bên tay Cả cương mặt thằng Tẹo cứng rờ đi Ở dưới ánh sáng tờ mờ Bóng dáng người con gái kia Lúc lại càng thêm nhợt nhạt đi Thằng Tèo cắn mạnh lên lưỡi Nó cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng Sau đó cắm mặt Chạy thẳng về phía ba thằng đang đẩy xe kia Mà ở bên này Ba thằng cũng nhận ra điều gì đó Nó không được ổn Chúng cứ thấy lạnh lạnh nơi sống lưng Thậm chí cha gà cha dịch nổi hết cả lên Cá người trùng mình Nhưng bọn nó đưa mắt liếc qua liếc lại Thì không thấy phát hiện ra cái gì cả Tăng tật lẩm bẩm Đ Đại ca Sao em thấy cứ ớn ớn sao á Cứ như là mình đang bị ma theo vậy Thằng mu bên cạnh Cũng mở miệng nói Ờ tự nhiên đừng em cứ là lạnh nữa mà, mà nãy giờ có vậy đâu Nhưng đáp lại lời bọn nó Chỉ là một cái lườn liếc của thằng Sửu Bao nhiêu chuyện quỷ quái Xảy ra tối nay cũng đã đủ chứng minh Tới những thân cây bọn họ chặt Đã sắp tới làng rồi Bây giờ đâu có còn đường lui Chỉ mong là sau khi giao cái thứ này cho lão muội Thì mọi chuyện sẽ không liên quan tới tụi nó nữa Thằng Sửu cười điểu <cười> Sợ cái quái gì nữa Giờ sắp về tới làng luôn rồi Chẳng lẽ còn ma quỷ nào dám đi theo hay sao Nói tới đây Cả ba đứa cũng im lặng Lúc này thằng Tèo ở đằng xa cũng kịp chạy tới Thấy khoảng cách càng gần hơn Thì bóng dáng người con gái kia Cũng dần mờ nhạt hơn Nhưng thằng Tèo không dám buông lỏng Dù chỉ một lúc Nó cứ thế cắm đầu chạy về phía trước Cho tới khi tới chỗ của ba thằng kia Thì cái bóng trên xe cũng đã biến mất hoàn toàn Không còn một giống chết nào Thằng Tèo hớt hại chạy tới Thì thằng Tật liền tò mò hỏi Ủa mày bị ma đuối hả Tèo Sao mà chạy nhấn cướp vậy Mồ hôi một kia nhả nhảy khắp người chưa kìa Thằng Tèo không trả lời Nó không dám nói ra Thứ mình vừa thấy trên cái xe đẩy Nghĩ tới người con gái kia mà giờ phút này Các người của nó vẫn còn lạnh căm Thằng Tèo lắp bắp đại, đại ca Sau khi xong cái vụ này Em thệ là lần sau em không dám đi mấy cái này nữa đâu Thấy thằng Tèo làm cho vệ thảm thiết Thằng Sủ cười lớn <cười> Mày đừng có nhát ăn như vậy Đâu lỗ mới có một vụ thôi Đâu phải ai cũng to gan như lỗ mùi đâu Đúng vậy Tất cả là do lão muội Bọn nó đúng là những kẻ tham lam Thằng Tèo nghĩ thầm Chỉ mong cái vụ này mau chống qua đi Sau đợt này nó nhất định Không bao giờ làm những việc như thế này nữa Con đường vào làng Bến Vĩnh gần ngay trước mắt Thằng Sủ cố hết sức Ba đứa còn lại phía sau, cấm đầu cấm cổ đẩy chiếc xe đi về phía trước. Cuối cùng thì cũng về tới làng. Các người có bốn đứa đều nhức mỏi, như chưa từng làm việc nặng qua. Cả đám thở ra hồng học, tiếp tục đẩy xe về ngôi nhà giàu sang ở nơi cuối làng. Lúc này tầm 4 giờ sáng, cả ngôi làng Bến Vĩnh vẫn còn bị bóng đêm che phủ. Chỉ trên ngôi nhà của lão muội cuối làng, vẫn trong đèn đuốc sáng trưng. Lúc này lão mùi đang ngồi giữa sân chờ cái đám bốn tặng kia đem gỗ về. Cặp mắt của lão liếc ngang liếc dọc ra bên ngoài. thỉnh thoảng lại bưng tách trả lên nhắm nháp. Mắt lão cũng đầy những tia máu vì thiếu ngủ. Lúc hồi đêm, lúc đợi cả đám chuyển cái thân cây ra xe đẩy xong lão cảm thấy mệt. Nên dặn dò bọn nó mới trở về trước để ngủ một chút. Cứ nghĩ rằng chắc tầm 2-3 giờ là tụi nó về tới nơi. ấy vậy mà đợi tới 4 giờ Vẫn chưa thấy bóng dáng bọn nó đâu Gà cũng đã khái lên bốn lần Tâm trạng của lão Mùi lại càng thêm bất an Thấy trời đã sắp sáng Nhưng đầu ngõ vẫn chưa có động tỉnh nào Lão Mùi càng thêm nôn nóng Ngay lúc lão ta định đứng dậy ra bên ngoài Thì tiếng con chó đang xích ở ngoài cổng Bỗng nhiên sổ lên vang dội Từ xa xa trong bóng tối Có bốn bóng người chậm trại đẩy xe vô Lão Mùi nhìn đám thằng sổ Đưa thân cây dậy thì liền thở vào ra nhẹ nhõm. Lão ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục uống trà. Sau khi đám thằng sủ vào tới nơi, lão mùi đứng về dội dàng đi tới kiểm tra cốt cổ kia. Vẫn là cái mùi hương quen thuộc, thôm tho khiến cho lão ta thỏa mãn Trong mắt lão hiện lên một sự tham lam. Ở trong cái làng này, tuy rằng nhà lão có truyền thống làm hồn lâu đời nhất, thế nhưng dạo gần đây cũng sắp không cạnh tranh được với những cái xưởng làm hồn khác rồi. Mấy tên kia mỗi lần đi hội hợp, đều vên mặt với lão, làm cho lão muốn đập không thôi. Sau khi vút ve thân cây xong, lão liền nhìn đám thằng sủ, với ánh mắt không hài lòng. À, tụi bậy chết trong nghĩa đệ sao? Sao bây giờ mới chịu giác cái mặt về đây vậy? Biết ông lo như thế nào hay không? Lỡ vì mấy con mũ kia nhìn thấy, thì phiền phức lắm đó. Lão cứ bô bô chửi một tăng, nước bọt văng ra tứ tụng, Bốn thằng kia đứng nghe mà cay cú lắm Nhưng cuối cùng cũng đành ngậm miệng Để cho lão mắng chửi Bây giờ tiền công đang nằm trong tay lão ta Lão nói cái gì Thì chính là cái đó Đợi lão mùi mắng xong Thăng sổ liền lên nọt <cười> Ông thông cảm Lúc tụi con đi từ trong nghĩa địa về bị lạc đường Cho nên mới về trễ đó Mà bây giờ tụi con đem gỗ về đây cho ông rồi Ông coi có bị hư hao gì đâu Thăng sổ cười cười Rồi nói tiếp <cười> Việc tụi con làm xong rồi Ông coi tiền công Đó mùi nghe vậy Liền liếc cả bọn một cái Rõ khinh thường Lúc này lão mới móc trong cái bọc quần tra Mấy đồng tiền Rồi ném cho thằng sủ Thằng sủ cũng không tỏ thái độ gì Mà cung kính cầm lấy tiền Rồi đếm Nhưng đếm đi đếm lại Vẫn còn thấy thiếu một ít Thằng sủ thân là đại ca Nó phải lên tiếng hỏi Ông ơi Hình như ông đưa thiếu tiền công cho tụi con thì phải Nghe nó hỏi như vậy Lão Mùi liếc một cái Sau đó cười đẻo <cười> Nếu đêm nay tụi mày đem đồ về sớm Thì ông đã trả đủ rồi Thế nhưng tụi mày lại về trễ Hãy cho ông đây sợ bóng sợ gió Bây giờ ông trừ chút tiền Thì có sao đâu Lão Mùi nói chuyện một cách ngang ngược Cũng không thèm quan tâm Mà chỉ quyên những đứa làm ở trong nhà mình Đem cái thân gỗ kia vào bên trong xưởng Đợi cho tới khi bóng dáng của Lão Quốc Trong màn đêm tăng sửu mới nhổ trong một bãi nước bọt bọn nó lao động cả một đêm trường lão chỉ ngồi ở nhà không mà cũng trừ tiền công của bọn nó xong thằng Sửu nuốt không trôi được cục tức này nó muốn tìm lão muội để nói cho ra l lẽ thấy thằng Sửu có ý định đi tìm lão muội thằng Tèo liền dội dàng ngăn cản lại nó yếu ớt nói thôi đã ca dù gì cũng chỉ là mấy đồng bạc thôi Lão ông trả thì chúng ta bố thí vào lão đi Nối trắng ra, cái vợ phút này nó chỉ muốn về nhà của mình một cách nhanh chóng Nó rất muốn nối với đám anh em của mình chẳng Ở trên cái thân cây kia có nữ quỷ Mà nữ quỷ đó lại từng đi theo bọn họ Thế nhưng lời tra tế họng nó lại không dám thốt lên Các người trung trảy vì hơn sợ Thế vậy, thằng Sổ Nhất Thời nhận ra có cái gì đó không đúng Mà cả hai thằng tật và mưu cũng thấy Bình thường có ai lấy được một đồng một cắt Học của thằng Tèo đâu Thế mà sao hôm nay nó lại chê chứ Thằng Tèo đang xanh mặt Chỉ cần nghĩ tới cái thân cây kia Còn quanh quẩn ở đâu đây Nó chỉ muốn trời cổ chỗ này càng sớm càng tốt Nó cũng không quan tâm Cái mặt mại ngơ ngác của ba thằng kia Liền lôi thằng Sủ chạy ra bên ngoài Lúc ra tới ngoài đường làng Thằng Tèo bỗng nhiên dừng lại Gương mặt trắng nhật Nó đưa đôi mắt quảng hốt Nhìn đám anh em của mình Cho chằm trại cất lên từng tiếng Hồi nãy Lúc ở trong nghị địa Cái lúc mà em đi đáy Lúc đó em đứng ở đằng xa nhìn tới Thì, thì thấy Thằng treo dừng lại Nuốt nước bọt Rồi mới nói tiếp Thì em thấy trên xe đẩy Có thêm một cái bóng Nghe tới đây sống lưng ba thằng kia lạnh cầm Vậy là cái cảm giác trợ người lúc nãy Không phải là giả rồi Thằng sổ không tin Nó lao tới Nắm chặt bả vai thằng tẹo Lớn tiếng hỏi Nè Mày thấy thiệt không Hay là thiếu ngủ bị qua mắt vậy Trời ơi Không phải là em bị qua mắt đâu Nó là sự thật Đại ca Em thật sự nhìn thấy bóng của một người phụ nữ Ở trên thân cây đó Hai thằng tật và mưu trung rảy hết cả người Ngay cả thằng sổ cũng bị dọa cho kiếp hồn kiếp bía Nhưng nó vẫn mở miệng hỏi Vậy, vậy sao mày có thể thấy Mà bọn tao lại không Cái này Cái này em thật sự không biết Lúc này cả con đường làng Bến Vĩnh Ở trong mắt của bốn đứa Lại càng thêm yên tĩnh Không hiểu sao cả bốn liền trùng mình Thằng Tèo nuốt nước bọt Đại ca hay mình về thôi ở chỗ này em thấy sợ quá à, đúng, đúng, đúng đúng đại ca Thằng Sổ cũng gật đầu Lúc này nó không còn to mồm nữa Nó mệt mỏi nói tôi được rồi về thôi Việc này chấm dứt khơi ở đây Sau này đừng có ai nhắc tới nữa Nói xong Cả bốn đứa thống nhất gật đầu Rồi bỏ về nhà của mình Đợi cho tới khi bóng dáng của bốn đứa nó biến mất đi Thì ở đâu đó gần cánh cổng nhà lão muội Có một cái bóng dáng hiện lên Nhưng cũng nhanh chóng biến mất Mà lúc này lão Mùi Sau khi cho người chuyển gỗ vào xưởng xong Lão cũng không trở về nghỉ ngơi Mà liền đứng lì trong cái xưởng Đôi mắt đầy thèm thuồn Tính ra những năm gần đây Lão nhập gỗ làm hồn Thì cũng chưa từng thấy qua thứ gì tốt như cái thân cây này Lão hít một hơi Hương thơm ngào ngạt từ thân cây bay ra Làm cho cả người lão sáng khoái Lão vuốt ve thân cây Cho chậm chạp nói <cười> Nếu mà biết mày tốt tới như vậy Tao cũng không chờ tới ngày hôm nay rồi Giọng nói trầm khàng của lão vang lên Giữa căn phòng yên tĩnh Cương mặt gầy gò của lão muội Dưới ánh đèn càng trở nên đáng sợ Nếu như có ai đó Ở trong cái xưởng lúc này Nhất định cũng sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp Vì bản thân lão muội kia Hoàn toàn không biết được điều đó Ở trong đầu lão lúc này Đang tính toán số gỗ kia Có thể làm ra được bao nhiêu thứ Đợi cái hộm của lão làm xong Rồi đưa cho nhà trưởng lạng Đến khi đó, danh tiếng của nhà lão lại như thời xưa mà thôi Lão Mùi đắm chìm trong mớ suy nghĩ tham lam của mình Mà không biết rằng từ lúc nào Đã có thêm một đôi mắt đang quan sát mình Lão buốt ve xong Ở bên ngoài trời cũng bắt đầu tảng sáng Thế nên lão quyết định về nhà ngủ một chút Sau đó sẽ sai người đến để làm cho xong cái hộm kia Lão Mùi nghĩ rằng mọi thứ rất hoàn hảo Sự tự phụ trong lão càng thêm lớn hơn Lão lưu luyến nhìn thân cây kia một chút Sau đó quay đầu bỏ đi Lúc lão đã đi xa Cây đàn dầu trong sượng bỗng nhiên vực lên sáng trực Rồi sau đó lại tắt ngúm đi Dưới màn đêm yên tĩnh Một chồng nói hận thù vang lên <cười> Bọn mày Chia cắt tao với chồng tao Tất cả bọn mày Đều sẽ phải chết Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Hồn Quỷ Ám, tác giả âm sát. Nếu như khi nghe truyện cảm thấy yêu mến truyện của âm sát, mọi người đừng quên ủng hộ cho em ấy nhé. Hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của âm sát. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video này. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai lúc 20 giờ với tập 2 cũng là tập kết của bộ truyện. Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất.